Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn giã quỷ Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện ngày hôm nay rất hay Của tác giả Phong Linh Về chủ đề gì, các nhân vật trong chuyện sẽ phải trải qua những biến cố ra sao Mời quý vị cùng lắng nghe Đáng lẽ lại đã đi ngủ từ lúc 10 giờ, để sáng mai cô còn lên tỉnh sớm mà mua đồ cho bà Tư. Nhưng chẳng hiểu sao cô cứ nằm trằn chọc mãi, không sao chợp mắt được. Hôm nay ngày rằm, nhưng mà từ trạng vạn trời đã mưa mãi không ngớt, làm cho ngoài đường không khí trở nên ẩm lạnh và tối tăm như đêm 30 từ chỗ lại nằm ngủ cách một song cửa sổ là ngó thẳng ra bến sông tối nay cái chỗ dây buộc ke cứ kêu lên lục cột làm lại lo lắng không yên trong bụng vì cũng như người đồ vật cũng có thần tính riêng của nó lại để ý được mấy lần rằng cứ hễ mà đêm đến dây cột ke trước bến sông nhà bà Tư mà kêu lục cột như vậy là y như rằng khuya đó trong xóm có người trở dạ Làm cái nghề bà đỡ này thì đêm cũng như ngày, hay có người kêu thì phải đi ngay, nên thay vì cố ngủ lại thức dậy sửa soạn chuẩn bị cho một chuyến đi đỡ đẻ sắp tới. Nghề đỡ đẻ này là lại mới theo học bà Tư cách đây nửa năm, nói đúng hơn là nghề chọn cô. Bởi khắp cái xứ khỉ kho cỏ gái này, mỗi khi nhà ai có người chuyển dạ, họ đều đến cậy nhờ bà Tư. Mà bà thì năm nay tuổi cao sức yếu quá rồi. Lại vốn là cháu họ, đến ở cùng để chăm sóc cho bà. Sẵn tiện thấy lại, mau chân lẹ tay, nên bà tư dần truyền nghề cho. Năm đó lại chỉ mới vừa tròn 22 tuổi. Đêm càng về khuya, trời hết mưa nhưng chăng lại chẳng thấy ló dạng. Đường xá sông nước cứ âm u đặc quánh một màu đen. Lại cứ nằm im trên giường như vậy mì mắt giật liên hồi báo hiệu có thứ gì đó sắp xảy đến lại cứ nằm vậy cho đến đúng canh ba vẫn chẳng có ai tới nhờ đi đỡ đẻ nghĩ rằng chắc đêm nay tiếng kêu dây cột ghe chẳng linh nghiệm nên lại định ngồi dậy khép cửa sổ định đi ngủ hẳn nào ngờ vừa ngồi dậy nhìn ra hướng cửa sổ lại bỗng thấy có một bóng người cao lêu khêu đang tất tạ đi từ hướng mé sông về phía nhà cô. Lại lật đật với tay lấy ngọn đèn dầu trên đầu, vặn lớn lên đưa về phía bóng người đang đi mà hô hô. Ê, tới tìm bà đỡ hả? Bóng người đang đi thấy ngọn đèn lại huơ, bỗng đứng khẩn lại, im phăng phắc như tượng. Không một tiếng trả lời nào được đáp lại, làm lại bắt đầu thấy nôn nao trong bụng. Cái bóng vẫn cứ đứng im bất động như chờ đợi lại Lại cố gắng hướng ngọn đèn ra xa Cố rọi cho bằng được cái người đang đứng đó là ai Nhưng ngọn đèn trong tay lại cứ trao qua trao lại Dù trời chẳng có chút gió nào Một tí ánh sáng hắt lên làm lại thấy được lờ mở bóng Của một chiếc nón lá đang chụp lên đầu của cái bóng Cô tiếp tục đưa ngọn đèn xuống dưới một chút để soi tỏ khuôn mặt nhưng cổ tay lại cứ cứng đờ như có lực gì đó đang giữ lại vậy nên dù cố đưa đèn soi đến mấy đi nữa thì lại vẫn chỉ thấy mỗi tà áo dài trắng phất phơ của chiếc bóng chưa không thấy được mặt lại cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình xem có ai trong vùng này hay ăn bận như vậy nhưng chưa có thời gian để lại nghĩ ngợi thì bỗng một luồng gió lạ bất chợt ùa qua mặt lại Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh như lên cơn sốt Miệng trắng bệch rồi gương mặt tái đi Lại run run cảm giác được có một luồng hơi lạnh vừa thoáng qua Đang vòng lại và áp sát vào người mình Chân tay cô bắt đầu run lên một cách không kiểm soát Ngọn đèn dầu bị đánh rơi đổ lênh láng dưới đất và tắt ngón Cả căn phòng tối đen như mực, nhưng lại thấy rõ sau lưng cô hiện lên hai đốm đỏ chót như lửa đang chậm chậm tiến lại gần. Hơi lạnh của nó phả vào sau gáy, lại thấy đầu mình bắt đầu xoay như trong chóng và mất kiểm soát. Cảm giác đó lại đến, nó là cảm giác của hồn phách vật chủ bị át đi để cho một hồn phách khác chiếm lấy từ nhỏ lại đã quen với cảm giác này vì cô là một xác hội việc đôi khi một linh hồn nào đó hợp vía mượn xác cô là chuyện bình thường nhưng lần này trước khi linh hồn kia nhập vào xác lại linh tính chuyện này không hề đơn giản lại cảm nhận được thứ đang nhập vào xác mình là một ác linh gà gáy được ba tiếng rồi mà trời vẫn chưa sáng hẳn ở căn biệt phủ của gia đình nhà họ võ đèn đuốc được thắp sáng trưng cả đêm cùng theo đó là tiếng la đau đớn của cô hai thơ cô hai đã chuyển dạ được cả đêm rồi mà cái thai lì lợm trong bụng vẫn chưa chịu chào đời nó cứ hành hạ cô đau đớn đến ngất lịm đi rồi lại tỉnh lại rồi lại ngất đi như thế cả đêm bà hội đồng chức mẹ cô lo lắng mời lại đến nhưng sự tình cũng không khá khẩm hơn cái thai vẫn cứ lì lợm ở riết trong bụng mà quẫy đạp chứ chẳng chịu ra đây là lần đầu tiên lại gặp một ca khó xanh bà tư dày dạn kinh nghiệm đứng bên cạnh cũng lắc đầu thở dài rồi bỗng bà ghé sát tai lại nói nhỏ trong lúc bà hội đồng không để ý cái thai này tới nay là mười một tháng rồi mà vẫn chưa chịu ra đời Lại bất chợt rùng mình Sinh linh trong bụng đã quá tháng sinh rồi Nếu giờ không chịu ra đời Thì rất nguy hiểm Đang nghĩ tới an nguy của đứa trẻ Lại không để ý Nên đưa tay lên trấn an cô hai thơ Không ngờ Một cơn đau quặn ập tới Cô hai thơ vội chọc lấy Bàn tay lại đưa lên miệng Cắn ngấu nghiến Lại giật mình hét lên Rồi rụt tay mình ra Lại cúi xuống nhìn bàn tay đang có cảm giác ươn ướt của mình. Chỉ một vết cắn nhưng máu tươi đang ảo ảo tuôn ra, làm lại giật mình suýt ngất. Bà Tư vội lao tới cầm miếng vải chặn máu lại cho cô. Cơ mặt bà thoáng vẻ lo lắng bất an khác thường. Phải tới lúc này lại mới để ý. Đi đỡ đẻ nhiều nhà, bà Tư chưa bao giờ lộ vẻ lo lắng hơn gia chủ Nhưng ngay từ lúc người mời nói là đi đỡ đẻ cho cô hai thơ Bà Tư trở nên sốt ruột hẳn Bà cứ thấp thỏm dặn lại phải để ý Tập trung Nhưng chính cô cũng quan sát thấy bà Cứ run lập cập và mặt mày tái nhợt đi vì sợ hãi gì đó Có vẻ như theo lại đoán Bà Tư đang cố giấu cô điều gì đó Bỗng có tiếng xe ngựa trước cửa nhà Cậu hại chồng cô hai thơ đi làm trên tỉnh Tức tốc nghe vợ chuyện dạ nên đánh xe về trong đêm. Vừa vào đến buồng, cậu Hải đã gạt hết tất cả người ở ra mà quỳ xuống bên vợ. Lại lặng im quan sát con người này. Đó là một người đàn ông khôi ngô, sáng sủa và đầy trí thức. Nghe nói đầu trước kia cậu Hải chỉ là một anh học trò quen. Nhưng từ ngày lọt vào mắt xanh của hai thơ, được gia đình hội đồng võ lo lót, Cho nên mới thẳng quan tiến chức như vậy Cậu Hải và cô Hai Thơ đã ăn ở với nhau được hơn 3 năm rồi Nhìn thấy dáng vẻ cậu Hải ân cần lo lắng cho cô Hai Thơ như vậy Bỗng làm lại suy nghĩ Có cái gì đó thủ địch bên trong lại đang khó chịu với cảnh tượng trước mắt Cái suy nghĩ thủ địch đó lại chẳng biết từ đâu mà có Chỉ biết từng lúc, từng lúc nó càng lớn lên đến mức nó hành hạ đầu lại như sắp nổ tung. Cô đành phải xin bà Tư cho ra ngoài ngồi nghỉ một lát vì trong phòng xanh hầm bí quá. Vừa ra khỏi phòng lại lập tức bước nhanh xuống nhà sau rót nước uống. Cả người cô nóng ran như đang sốt, đồng thời tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Gia nhân trong nhà lúc này đã tập trung cả ở phòng cô Hai nên giờ cả một gian nhà sau chỉ còn trơ trọi mình lại bỗng từ phía sau lưng lại nghe tiếng khóc tiếng khóc lóc the thé nỉ non nghe tựa ra âm sắc của người phụ nữ nhưng lại chập chờn không rõ tiếng khóc vang lên lúc gần lúc xa làm lại không sao xác định được nó phát ra từ đâu cô ngoảnh đầu nhìn quanh để tìm kiếm theo linh tính bất chợt Lại thấy một làn khói mỏng tang như sương vừa lướt qua cánh cửa sau hè. Lại bước chậm chậm theo. Vừa bước ra ngạch cửa dẫn ra sau hè, lại rùng mình nghe âm thanh tiếng khóc rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi trước mặt cô, trên cây xoài sau hè, một cái bóng trắng nõn tóc dài đang ngồi ở chặt cây. Cái bóng to lừng lững khác thường, ngồi chiếm cả một tán cây tóc dài của nó xõa xuống lòa xòa chạm đất nó đang khóc vai nó run lên rưng rất từng nhịp từ trên chạc cây lại thấy rõ từng giọt máu trên mặt nó chảy dài rồi nhễu dưới gốc cái gương mặt đó trắng bệch và to như cái mâm còn đó vừa khóc vừa nhìn lại lúc này chân lại đã run lắm cô không còn đứng vững được nữa Một tay cô đang bấu chặt vào cánh cửa Trong đầu lại rất muốn quay lưng chạy đi Nhưng hình như cái bóng đó nó nhìn thấy cô rồi Nó đang từ từ buông mình khỏi cái cây Gió ùa lên và hú từng hồi ghê rợn. Cái bóng ma kê từ từ tuột khỏi trạc cây Nó đến bên lại Cái bóng cao khủng khiếp Nó đứng cạnh và cao bằng hai người lớn cộng lại Ngay khi nó định bước qua ngạch cửa để vào nhà, thì nó lại dừng lại. Khoảng cách giữa nó và lại giờ chỉ là một găng tay. Tiếng khóc của nó dừng lại. Nó thì thầm tiếng gì đó, nghe như là lấy hai hòn đá mài rít vào nhau mà cho ra âm sắc khô khốc đó. Và rồi lại thấy ươn ướt. Cô ngước lên, cái bóng đã toát miệng cười. Hai hàm răng nó lưa thưa nhọn hoắt. Cái bóng cười mà máu tươi từ trong họng nó cứ trào ra, nhễu nhão xuống mặt lại. Tiếng cười lúc đầu còn nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần lên cho đến khi nó thành tiếng thét. Một tiếng thét đinh tai làm lại phải đưa tay lên ôm đầu vì nhức óc. "Không!" Một xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt lại làm cô ta bật dậy thở hổn hển. Cơ mặt đang nhìn chằm chằm vào lại lúc này là Hậu, đó là tên gia nhân của nhà họ võ. Cậu ta nhận lệnh đi tìm lại thì thấy cô đang nằm ngoài vườn ú ớ gọi mãi không dậy. Hậu ngạc nhiên nhìn lại bằng ánh mắt lo lắng. Cậu ta hỏi cô sao lại đêm hôm ra vườn nằm nhưng lại vẫn còn đang trong cơn sốc của cảnh tượng ban nãy. Cô cắn chặt răng để lấy lại bình tĩnh rồi bước vội lên chỗ phòng xanh của cô hai thơ. Nhưng lúc này mọi thứ ở phòng cô Hai Thơ còn hỗn loạn hơn nữa. Cô Hai Thơ đã hạ sanh, nhưng không khí của gia đình nhà họ Võ lúc này không giống như bất kỳ gia đình nào cô Hai Thơ đã từng biết. Ở họ một sự im lặng và căng thẳng bao trùm, lại chen được vào để nhìn đứa bé và cô dần hiểu ra được lý do. Quấn trong chiếc khăn lụa trắng là một đứa bé khô quắt queo, và đen nhẽn như vừa bị lấy ra từ đám cháy cái màu đen đó chưa bao giờ lại thấy ở một đứa trẻ nào nó làm màu đen tái xanh ám lên toàn bộ da thịt đứa bé làm nó như một sinh vật kỳ quái chưa chẳng phải con người nó không khóc như những đứa trẻ khác ngược lại nó mở chừng mắt thao láo nhìn mọi người đứng bên cạnh gương mặt bà tư tối sầm lại vì lo lắng Lại vội chạy đến bên bà Tư Nhưng chỉ nhận được tiếng suyệt Giận hay im lặng Chuyện đứa trẻ vừa sinh ra Không khóc Mà còn có thể mở mắt to nhìn mọi người Là điều bất thường Chắc vì chuyện đó Mà bà hội đồng đã vội nói rằng Bản thân hơi mệt Nên về phòng nghỉ ngơi Còn cậu Hải Cha đuột của đứa trẻ Thì đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu hải tiến tới giật lấy đứa bé bằng một tay rồi đưa nó lên cao ngắm nghía như nhìn một gói hàng cả gian phòng lặng ngắt chờ đợi và rồi cậu hải rút ra trong thắt lưng quần một con dao găm bằng bạc tiếng vỏ dao rơi xuống đất làm lại lạnh sống lưng ngay sau đó cậu hải đưa con dao bạc lên kê sát vào mặt đứa bé gương mặt cậu hải đanh lại một cách đáng sợ cậu hải vung tay một cách rất khoát ánh sáng bạc của con dao lóe lên một đường cắt đỏ tứa máu rạch ngang cổ đứa bé cắt cổ đứa trẻ xong cậu hải quẳng xác nó xuống đất rồi phủi tay như người ta vừa xử lý xong một bịt rác lại sửng sốt với cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt bởi trần đời chưa bao giờ lại thấy cảnh một người cha nhẫn tâm giết con mình mà bình thản như vậy. Nước mắt lại trực trào, cô siết nắm tay đỉnh sấn lên ăn thua đủ với cả cậu Hải, thì bà Tư vội kéo rằng lại lại. Nó là con ranh con lộn đầu thai lên phá cô cậu Hai nên cậu Hải giết nó đó. Hóa ra trước đây cô Hai thơ đã từng có thai tới tận hai lần. Lần đầu tiên thì cái thai chết lưu một cách kỳ lạ bởi chẳng có ai tác động. Cô Hai thơ lại toàn dưỡng thai Bằng những thứ đại bộ Vậy mà chẳng hiểu sao lúc mới sinh ra Thì đứa bé toàn thân tím tái Và được bà đỡ nói là đã chết lâu Trong bụng từ lâu Đến cái thai thứ hai vừa sinh non Vừa mới được 7 tháng tuổi Cái thai đã đạp bụng đòi ra Lần đó cũng chính bà Tư đỡ đẻ Đứa bé chào đời Mà mặt mũi tím ngắt Hơi thở thoi thóp Nó tắt thở ngay khi vừa được đặt cạnh cô hai thơ quá đau đớn cô hai thơ bắt đầu cho mời thầy tới an táng cho đứa bé nhưng sau khi đọc ngày giờ chào đời của đứa bé vị thầy kia nhầm tính được đứa bé thứ hai chẳng qua là đứa bé đầu tiên đầu thai lên để báo oán cô hai thơ mà thôi cô hai sững sốt nhưng thầy đã nói đó là kiếp của con ranh con lộn về báo oán nếu không tin cứ thử đánh dấu lên người nó Lần sau nếu mang thai đẻ ra thấy cái dấu ấy thì đúng đứa trẻ đó nó lại đầu thai lên phá. Cậu Hải có mặt ngay tại lúc đó đã thẳng tay lấy đúng con dao bạc hay mang theo cắt một đường lên cánh tay đứa bé. Và lần này, lần mang thai thứ ba mà lại được gọi đến để đỡ đẻ, đứa trẻ ấy lại một lần nữa hiện lên. Lại sừng sốt chạy tới cái xác đứa bé mà cậu Hải vừa quăng xuống cô vạch cái tay nó lên coi đúng ngay tại chỗ cổ tay hiện lên rõ một một một cái thẹo mang xác nó ra sau hè chôn đi cậu hải gằn giọng ra lệnh cho lại gia nhân trong nhà cũng theo đó tản đi mà chẳng ai dám hó hé gì nằm trên giường cô hai thơ vừa đau đớn vừa mệt mỏi nỗi đau mất con Cô đã trải qua đến tận lần thứ ba Lại thấy thương cho người mẹ trẻ Cô xin bà Tư cho ở lại Trôn đứa bé xong rồi mới trở về Bà Tư ái ngại nhìn lại Rồi dặn khẽ cô trôn xong thì nhớ về sớm Chớ nên nấn ná lâu ở chỗ đó Vậy rồi mọi người lục tục rời đi Ai làm việc đấy Còn lại một mình lại Ôm cái bọc vải Quấn xác đứa bé bị cắt cổ Đi lững thững ra sau hè Lúc này trời đã về chiều Cô tiến lại gần bên chỗ gốc cây Mà tối qua cái bóng trắng cao lớn đã ngồi ở đó Chẳng hiểu ai xui khiến mà lại lại muốn trôn xác đứa bé này dưới gốc cây đó Cô bắt đầu đào đất Vừa đào lại vừa lẩm nhẩm khấn vái Lòng chắc ẩn của lại làm cô thấy thương đứa bé hơn là sợ Vậy nên lại vừa đào đất vừa liên tục khấn rằng Nếu hồn đứa nhỏ có thiêng Thì hãy đi siêu thoát Đừng đầu thai lên chi Rồi để nhận cái chết đau đớn như vậy Lời của Lai vừa dứt Thì đứa bé mở mắt Lại giật mình nhảy bật lùi ra xa Mắt đứa trẻ đã mở ra Nhưng nó không nhìn cô Cũng không hề chớp mắt Mắt nó nhìn trừng trừng vào chỗ trả cây Mà tối hôm qua bóng trắng kia đã ngồi khóc Lài Lại lại trời mình nhìn lầm Nhưng không Rõ ràng đứa trẻ đã chết Mũi nó đã tắt thở Nhưng mắt vẫn đang mở ra Nhìn thao láo lên cây Lại đứng im một lúc Thì cảm thấy trong ngực khó thở dần Cô bắt đầu thấy sóng lưng mình lạnh toát Một cái gì đó đang tới Nó lại đang chiếm lấy thân thể lại một lần nữa Cô hài thơ sau mọi chuyện đang nằm thoi thóp trong phòng Cô đã đuổi tất cả bọn gia nhân ra khỏi đó Ngay cả đến cậu Hải cũng đã vội vàng đánh xe lên tỉnh. Sau mỗi lần sanh nợ của vợ, bao giờ cậu Hải cũng tìm đến công việc để trốn tránh đi nỗi đau. Khắp mọi nơi, người ta đồn đoán là hai vợ chồng vô phước mới gặp phải cảnh như vậy. Ai cũng khuyên cậu Hải cưới thêm vợ để cải vận, nhưng nhất quyết cậu không chịu. Điều đó càng làm rằn vặt cô hai thơ thêm nữa. Nỗi đau khổ làm cô hai xinh đẹp quyền quý một thời của nhà họ võ, giờ gầy nhom quát queo như cái xác khô. Giữa lúc đang tuyệt vọng đó, cô hai thơ cảm nhận có người bước tới sau lưng mình. Căn phòng im lặng tuyệt đối nhưng sao kẻ vừa bước vào lại chẳng hề gây ra tiếng động. Cô hai thơ định quay lưng lại xem kẻ vừa bước vào là ai nhưng lập tức một tiếng khóc the thé vang lên cô hai thơ giật mình ngồi bật dậy trước mặt cô là lài nhưng mặt mũi biến dạng mắt nhắm nghiền môi méo xệch qua một bên lại ngồi sụp xuống trước giường cô hai thơ mà khóc lóc mẹ mẹ đừng giết con mẹ cô hai thơ điếng người Bởi cái âm sắc kia rõ ràng là của Lai Nhưng nó cứ nước nở từng cơn như dòng em bé Cả người Lai đang đun đun lên trước mặt cô Hai Thơ Một cách mất kiểm soát Lai bấu chặt vào thành giường của cô Hai Đập đầu vào thành giường Bưng bưng mà khóc tiếp Bà còn sợ lắm Tới lúc này cô Hai Thơ mới bắt đầu hoàn hồn Cô Hai bắt đầu tin rằng trong thân xác của lài là một phong nhi đứa trẻ đó không ai khác chính là đứa bé con vừa bị hại giết cô hai thơ rung rung đưa tay lại gần tới cổ của lài bỗng lại gầm lên một tiếng rồi bật lùi ra sau lùi vào trong góc tối tăm nhất của căn phòng rồi cuộn chặt mặt vào góc tay ôm lấy cổ như ở đó là một vết thương đang nhức cô hai thơ bắt đầu bật khóc khi chắc chắn đó là vong của đứa con mình cô bỏ tới bên cạnh lài rồi ôm nó vào lòng nước mắt của cô hay thấm ướt cả vạt áo của lài cô ôm chặt lài vào lòng mà nức nghẹn lên con làm ơn làm ơn siêu thoát đi đừng ở lại đây nữa một cơn rùng mình ập tới với cơ thể lài cô hai thơ đang ôm lại cũng cảm nhận được cả người lài bỗng dưng đang ẩm trở nên lạnh toát như băng tiếng khóc nức nở bỗng im bặt đi lại cười tiếng cười man dợ chẳng còn là của một đứa trẻ nữa cô hai thơ giật mình vội buông tay ra gương mặt lại giờ lại biến đổi thành một kiểu khác mái tóc lại xổ tay ra phủ kín nửa mặt cái môi trắng bệch và chề ra một cách bất thường dưới mí mắt lại xuất hiện những vệt thâm tím gò má cao lên Và ánh mắt, cái ánh mắt biến đổi rõ ràng từ vẻ ngây dại của đứa bé thành một thứ tà ác. Thứ đó đang nhìn chằm chằm vào cô hai thơ. Lại bò bằng hai tay hai chân. Đầu tiên là bò khắp phòng, chỗ nào cũng hít hít ngửi ngửi. Và rồi sau đó, hai tay lại bắt đầu trống lên tường. Cô hai thơ hét lên một tiếng thất thanh thì chứng kiến cả cơ thể lại bắt đầu bỏ lên tường. Những cái móng tay dài ra bấu chặt thành những vệt cào trên tường Nhưng điều kỳ lạ nhất là cả người lại như đang dính chặt trên đó bằng một tư thế kỳ dị Người bình thường chắc chắn không thể nào bỏ được bằng bốn chi lên tường như vậy Vậy chỉ có thể cái thứ mà ngựa trong người lại lúc này là một ngạ quỷ Vì chỉ có thứ đó mới đi lại như vậy trời bắt đầu tối dần cái đèn lồng ngoài cửa hắt vào trong phòng thành một thứ ánh sáng mờ ảo cái bóng của lại bắt đầu đổ dài trên vách tường kế bên lại vẫn đang nằm im bám chặt vào vách tường trước giường cô hai thơ chỉ có lưng áo lại phập phồng theo từng nhịp thở và co giật run rẩy cô hai thơ lùi lại phía sau lưng chạm vào cánh cửa gỗ lạnh toát Mắt không rời khỏi thực thể đang biến dị trước mặt. Trong bóng tối lờ mờ, bụng của Lai bắt đầu phình to ra một cách bất thường, căng bóng như là một chiếc trống cái, đối lập hoàn toàn với tứ chi gầy guộc, khẳng khiu như những cành củi khô. Lai ngửa hẳn cổ ra sau, quạc mắt nhìn cô Hai thơ. Bỗng chốc, cô Hải kinh hãi nhận ra phần cổ của Lai đang thắt lại. Nhỏ hẹp và dài ngoằng như một ống kim Một mùi hôi thối nồng nặc, Vị của sự phân hủy Và uế khí bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng Con quỷ trong xác lại rít lên những tiếng khe khẽ Nghe như là tiếng rít của kim loại Nhưng lại mang theo sự ai hoán, thèm khát Đôi mắt nó đỏ quạch Láo liên tìm kiếm Giọng nó khàn khàn Đói, đói ngạ quỷ thường không thể ăn đồ ăn của người sống hễ đưa thức ăn lên miệng lửa sẽ bốc cháy hoặc đồ ăn sẽ hóa thành máu mụ cho than vì thế chúng thường lang thang ở những góc tối tìm kiếm những thứ uế tạp hoặc bám theo hơi ấm của con người trong cơn tuyệt vọng cùng cực lại đột ngột xoay phát đầu lại một trăm tám mươi độ nhìn thẳng vào cô hai thơ cái miệng rộng ngoác ra Để lộ những chiếc răng lởm chởm, Nhưng từ sâu trong cổ họng Chỉ phát ra những tiếng ực ực, nghẹn ngào Rõ ràng rằng nó đang đói Nhưng hôm nay nó đến đây Không đơn giản chỉ là đòi ăn Nó muốn đòi nợ máu Có thể không còn ai nhớ về câu chuyện năm xưa Nhưng đối với vong linh của con ngạ quỷ đó Nó nhớ rất rõ loại ngạ quỷ sợ dĩ không thể đi đầu thai siêu thoát bởi trong tâm trí nó luôn ám ảnh bởi cái chết của chính nó ba năm về trước vào một đêm mưa gió một người đàn bà bụng mang dạ chửa đã đến trước cổng của gia đình nhà họ võ để xin gặp chồng kẻ đó không ai khác chính là thắm vợ trước của cậu hải đúng như lời người ta đồn đoán hải xuất thân từ một công chức nghèo, hẳn đã có vợ trước đó là thắm. cả hai lấy nhau từ cơ Hàn. biết chồng nuôi mộng tiến thân nên thắm suốt ngày tần vất vả, Dành được đồng nào là để tiền cho hải lo đường công danh sự nghiệp. nhưng sức thắm có hạn còn mơ mộng của hải là vô biên, Hắn muốn làm chức cao chức lớn, trong khi cạnh nhà thì thiếu trước hụt sau. Giữa lúc đó Hải gặp được cô hai thơ trong một lần tình cờ Chính cái vẻ ngoài đẹp trai, bảnh bao và lịch thiệp Mà Hải lấy lòng được cô tiểu thư nhà họ võ Hắn giấu nhẹm đi quá khứ việc mình từng cưới vợ Lấy cớ là phải lên tỉnh làm ăn Hải bắt ép thắm về quê không cho xuất hiện cạnh hắn ta nữa Vậy là ở đây Hải tán tỉnh hẹn hò với hai thơ trong bộ dạng trai độc thân chưa vợ. Tham vọng của Hải chính là đặt một chân vào gia đình nhà họ võ. Chỉ có như vậy đường công danh của hắn mới thăng tiến. Nào ngờ giữa lúc kế hoạch đang diễn ra hết sức suôn sẻ, cô Hải thơ lẫn bà hội đồng đều ưng bụng chàng rể quý và tính tới chuyện hôn sự, thì thắm ở quê báo tin cô đã có thai. Được còn xuất hiện như một cái gai trong mắt Khiến Hải không thể yên lòng Mà thành hôn với người vợ mới Vậy là hắn quyết định bỏ Hải gửi tiền về bảo thắm hãy tự mình giải quyết lấy cái thai Số tiền đủ lớn để thắm sống luôn cả phần đời còn lại Hải cứ tưởng trên đời này Tiền có thể giải quyết được tất cả Nhưng tình nghĩa vợ chồng Tình cảm gia đình là thứ thắm nhất định không để tiền mua chuộc. Vậy là giữa đêm mưa gió, thắm bụng mang giả chửa tới trước cửa nhà họ võ để vạch trần sự thật. Ngày lúc đó, cô chạm chán phải hải. Vì lo sợ bí mật của mình bị phanh phui, hắn đã ra tay với thắm. Hắn kéo cô vòng ra sau hè nhà để không ai để ý. Sau đó ngay dưới gốc cây xoài Hải cố gắng thuyết phục Thắm mau về quê cầm lấy tiền và sống một cuộc đời mới đi. Nhưng Thắm nhất định không chịu. Vậy là sau khi không thể thuyết phục được, hắn quyết định phải diệt trừ mầm họa này một lần và mãi mãi. Hải luôn luôn giữ một con dao gam bằng bạc trong người, thứ đó là của hội môn mà Thắm mang theo từ ngày lấy Hải. Cô trao cho Hải như một tím vật giữa hai người bọn họ Và giờ đây trong giây phút cuối cùng Hải đã rút con dao đó ra Mà tiện thắm về với Diêm Vương Hắn lạnh lùng dùng mũi dao đâm thẳng vào bụng Nơi đang mang giọt máu của hắn Thắm rẽ lên một tiếng tức tưởi Nhưng ngay lập tức bị Hải bịt miệng Và rồi nhát thứ hai, nhát thứ ba Tổng cộng Hải đã đâm vào thắm và đứa con chưa thành hình bảy nhát máu thắm tuôn ra ướt đẫm cả bộ đồ mà hải đang mặc máu dính cả trên tay và mặt hải và máu hấp xuống ướt đẫm cả một chỗ đất ngay gốc cây xoài thắm và đứa con trong bụng hoàn toàn tắt thở cả một thân người ướt sũng máu hải không thể ôm cái xác này đi xa được nghĩ vậy nên hắn đào sâu xuống dưới gốc cây một hố đất rồi để xác của thắm nằm trọn dưới đó ngay cả bộ đồ ướt sũng máu hải cũng cởi và quăng xuống hố sâu xong việc hắn trần trụi đi thẳng vào mé sau nhà giả bộ như vừa tắm xong mà quên cầm theo đồ mọi việc diễn ra chót lọt cho đến khi báo ứng bắt đầu cây xoài sau vườn từ sau ngày hôm đó không còn ra trái nữa cành lá nó vẫn ra lá nhưng Màu lá thì không phải là màu xanh Mà trở nên thâm tím đỏ bầm Cây xoài này vốn được cô hai thơ rất thích ăn Nhưng vụ trái năm đó Khi vừa xẻ trái xoài ra Cô hai đã phải nôn mửa hết nửa ngày Vì trong đuột trái toàn là giòi nhung nhúc sâu xé Mùi tanh hôi từ trái xoài tỏa ra khắp phòng Làm từ đó không ai còn dám hái trái ở cây đó nữa Kẻ hầu người hạ trong nhà trước đó vốn đã ít ra sau hè Nay gặp việc đó càng giận người mỗi khi bước qua cây xoài hơn nữa Bởi không ít lần đám con hầu kẻ Nó vẫn thường nghe tiếng ru con lanh lạnh trên đầu ngọn cây Mỗi đêm trăng tròn, chẳng may mà có việc phải mở cửa ra sau hè Tụi nó đều thấy nhiều lọn tóc dài thả sóng xoài từ trên tán xuống là là chạm đất Bà hội đồng mẹ cô hai thơ đã mấy lần cho người tới chặt cây xoài đi Để tránh điều tiếng trong nhà Nhưng cứ mỗi lần thợ đưa cưa sát vào thân xoài Thì ở trong phòng bà hội đồng ngã vật xuống Mà lên cơn sốt nóng lạnh toàn thân Cưa nhiều lần như vậy Đến mức bà hội đồng đâm ra sợ cây xoài đó Nhưng sợ chưa có nghĩa là xong Hãy ăn ở với cô hai thơ được nửa năm Thì cô hai có mang Và đứa con đầu tiên sinh ra Hải đã linh cảm Nó chính là vong linh của đứa con trong bụng thắm Mà Hải đã đâm dao sát hại. Người ta nói nó chết lưu trong bụng Là để che giấu đi tình tiết gây sợn rằng Khi vừa sanh ra Trên người nó hẳn lên rõ ràng Năm vết đâm lở loét Đứa trẻ sinh ra đã chết từ lâu Nhưng nằm cái vết loét trên người nó Làm Hải và cả cô hai thơ ám ảnh Và rồi đứa con đó lại đầu thai lên lần thứ hai Cái thai sinh non đó lần này không chết Mà nhất định đòi ra Ngay khi vừa lọt lòng Bà Tư sửng sốt khi vạch miệng nó ra Đã thấy bốn cái răng nanh nhọn khoát Đứa bé khóc toáng lên Khi Hải bước vào phòng Và chính Hải đã ném nó xuống cạnh cô hai thơ Khiến đứa bé tắt thở Vì khi hắn ấm nó, đứa bé đã nhoèn miệng cười với hắn. Một nụ cười kéo, ghê giận như của quỷ sứ chứ chẳng phải là của đứa trẻ. Chính điều ấy đã khiến Hải hoảng hồn mà ném nó vào cạnh cô hai thơ. Hắn, cha của đứa bé đã kéo tay nó lên mà rạch nó thêm một đường để đánh dấu. Vì giờ thì Hải và cả cô hai thơ... Đều tin nó chính là con ranh con lộn đầu thai lên thành. Nhưng càng giết đi thì oán khí của đứa bé càng lớn. Nó cứ quanh quẩn hết lần này tới lần nọ, hiện lên làm con của vợ chồng nhà Hải. Nó chỉ là một đứa bé mà oán khí đã nhiều như vậy, đừng nói gì đến linh hồn của Thắm. Thắm đau đớn và chết một cách tức tuổi. Sắc cô bị vùi sâu qua năm tháng, bị rễ cây xoài dài ra. Đâm thẳng vào mắt và mũi Thân xác cô với cây xoài Dường như nhập làm một Thắm trở thành ngạ quỷ Sống bám vào cây Không ai thờ cúng Chẳng ai nhớ tới Thắm cứ lang thang trong sự đói dai dặn Và lòng oán hận Hồn ma Thắm tìm tới Những giấc mơ của Hải Khi hắn còn trong ngôi nhà này Nhiều đêm Hải nhắm mắt là thấy một luồng tóc dài chọt thẳng vào mũi Đâm vào miệng và luồn sâu xuống ruột hắn. Mở mắt ra thì hắn thấy đậu trên trần nhà là hình dáng to lớn của thắm như một cái cây. Còn tóc cô đang đâm vào mũi miệng hắn như mọc rễ. Hải quắng người bật dậy gào lên trong đêm. Nhưng khi gia nhân tới thắp đèn thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Đêm nào cũng lặp lại như vậy khiến Hải lo sợ. Hắn tìm mọi cách để nhận việc trên tỉnh rồi đi biển biệt. Hắn sợ phải sống trong ngôi nhà đó, và giờ đây oán linh của thám đã tìm được xác phàm. Lại chính là một xác hồi mà hồn ma của thám tìm kiếm bấy lâu nay. Thẩm muốn đòi món nợ mà Hải và gia đình họ Võ đã nợ mẹ con cô. Giờ đây thám đang nhìn chằm chằm vào cổ hai thơ. Nơi đó mạch máu của cô hai Đang đập thình thịch vì sợ hãi Cô hai hoàn toàn không biết gì Về tội ác của gã chồng Trước sau cô nhất mực tin Hắn là kẻ độc thân Chuyện về hồn ma ở cây xoài Ngoài vườn cô đã từng nghe Nhưng vì bản thân chưa thấy Nên cô cũng chẳng tin Cho đến hiện tại Khi thấy tài đột ngột bò Bằng bốn chi lên tường Và đang ngửa đầu ra nhìn mình Bằng ánh mắt hoang dại Lúc này cô hài thơ mới trở nên sợ hãi Cô lạy lục đập đầu xuống thành đất Đến chảy máu trước vòng linh của thắm Xin hãy thả cho tôi Hãy thả cho tôi Hồn ma của thắm trong xác lại Bỗng cười ré lên Tiếng cười nghe nhức óc Như là tiếng cùng lúc xé hàng chục tấm vải Từ trong cổ họng lại Cây lưỡi bình thường giờ bỗng lè ra Dài đến cả thước Cây lưỡi bỏ tới trước mặt cô hai thơ Thành lưỡi đen thui Và dính đầy nhớp nháp hôi tanh Âm thanh nỉ non Mà xa xôi đầu đó vọng xuống Nợ máu phải trả máu Cô hai thơ giật mình đun bắn người Cô lùi lại ra sau Vừa lùi vừa niệm Phật Nhưng vô hiệu Cây lưỡi từ miệng lại cứ dài ra Nó đang trườn bò dưới đất Để đuổi theo cô Rồi bỗng trong không khí Cô hai thơ nghe tiếp tiếng đeo đùa của trẻ con Cái giọng méo mó không còn nghe rõ đó Là tiếng cười hay tiếng khóc Ba, bà, bà giết con, con đau lắm Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng của cô hai Cô vừa lùi lại vừa hít lấy hít để không khí Và rồi thần kinh con người không chịu nổi Cô hai kiệt sức, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Như chỉ chờ có vậy, Lại từ trên tường bò xuống, tiến lại gần chỗ hai thơ. Đôi bàn tay gân guốc và lạnh ngắt của Lại đưa lên, Theo sự điều khiển của hồn thắm bên trong. Bàn tay vừa đặt xuống cổ cô hai thơ, Định bóp chặt, Thì Lại cảm nhận như một ngọn lửa, Vừa đốt mình từ đằng sau. Lại quay đầu lại, Hậu đang dùng một cành dâu tằm có quấn ở đằng cán, một lá bùa vàng đang quất vào lưng mình. Hậu vừa quất vừa niệm chú. Hậu quất tới đâu, người lại cảm giác như có lửa đốt tới đó. Lại nằm vật ra đất, quằn quại đau đớn và rồi một cơn lạnh buốt ập tới, lại bất tỉnh hoàn toàn. Lại tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, kế bên cô là ánh đèn dầu. Hậu đang ngồi đó, Trên bàn là cây roi dâu tằm có quấn bùa. Lại cảm giác ê ẩm khắp người, nhưng ngược lại cánh lạnh đã tan biến. Cô quay sang hậu chờ câu trả lời. Kẻ có thể dùng roi đánh tà và niệm chú đuổi quỷ không thể là một tên gia nhân bình thường. Rốt cuộc hậu là ai? Hình như cũng hiểu được rằng lại đang thắc mắc nên hậu đã quay sang trả lời. Cậu ta chỉ đơn giản là một người học Pháp. Nên từ lúc gặp, hậu đã nhìn ra lại là một xác hội. Cậu đã theo cô ra vườn và thấy cảnh cô bị nhập đêm trước. Biết rằng hồn ma nhập vào lại đã bị oán thủ làm cho trở thành một ác linh. Nó chỉ đang tìm cách để báo oán kẻ đã hại nó. Nên hậu đã lặng lặng theo dõi. Và giờ khi thấy ác linh đó có xu hướng lợi dụng tay lại để giết người, hậu. Đã quyết tối nay sẽ lập đàn đánh ta Ngày tới đó bỗng trong người lại thấy buồn rốn Linh hồn của Thắm không còn trong người cô nữa Nhưng nghĩ đến việc hồn Thắm tối nay sẽ bị phát Của hậu đánh cho hồn siêu phách tán Lại bỗng thấy không đánh Bởi tất cả những oán hận mà Thắm phải mang Không phải là lỗi của cô ta Kẻ mang nghiệp áp chính là Hải vì tham sang phụ khó bất chấp thủ đoạn mà hắn đã đẩy một cô vợ tần tạo trở thành một con quỷ cây ác nghiệt. Nghĩ vậy nên lập tức lại quỳ xuống van xin hậu đừng có mở đàn đánh ác linh. Hãy để cô đứng ra thuyết phục hồn thắm buông bỏ. Trước giờ khi đi học Pháp hậu đã quen dùng trận thế bùa yểm chưa bao giờ thấy ai lại nói là sẽ đi thuyết phục một con ngạ quỷ nhưng đứng trước sự van xin của lại hậu đành đồng ý đêm đó hậu đưa lại đến bên gốc cây xoài hậu đã đeo cho lại một đạo bùa ngay cổ để hạn chế không để hồn thắm tùy tiện nhập vào lại được nữa lại đứng im chờ cho đến đúng mười hai giờ đêm trời bắt đầu hiu hiu gió Những tán cây xoài bắt đầu đung đưa nhẹ nhẹ Và rồi ở chỗ chạc cây cũ Một cái bóng trắng to lửng lửng Bằng cả một cây xoài hiện ra Cái bóng vẫn ngồi ở chỗ chạc cây xoa tóc xuống đất Nhưng lần này nó không khóc nữa Nó im lặng chờ đợi Như biết Lài và Hậu Đang muốn nói chuyện với mình Nếu hồn có thiêng Hãy nghe lời tôi Buồn bỏ oán hận mà đầu thai siêu sinh đi Gương mặt trên chạc cây nghe thấy tiếng đó liền quay lại Lần đầu tiên lại nhìn rõ được cái gương mặt của một con ngạ quỷ Chính cái thứ đó đã nhập vào cô mấy lần Nhưng giờ cô mới nhìn được rõ bộ dạng của nó Cả gương mặt nó đen nhẽm Hốc mắt đỏ rực lên như có hai hòn than đang cháy Cái miệng không bao giờ khép lại mà nhô ra lởn nhởn một cặp nanh. Tên ngạ quỷ cúi sát xuống gần lại, hậu bắt đầu run lên. Anh ta giằng mạnh tay lại, đừng, nó sần hận sâu lắm, nó không nghe lời cô đâu. Nhưng vừa lúc đó lại cũng như hóa điên, cô giật phăng lá bùa, ngăn không cho vong nhập của hậu cho vứt xuống đất, tài gạo lên hồn không nhận ra mình đang làm khổ chính con mình hả cả người lại giật bắn lên rồi ngã xuống đất và rồi giọng vong nhi vang lên lại đã để cho vong hồn đứa bé nhập vào mình để đối diện với chính mẹ nó hồn đứa bé vẫn ngây thơ trong sáng nó vui vẻ nhập vào xác lại rồi chạy quanh gốc cây xoài mà chơi vừa chạy nó vừa cười hí hí Ác Linh trên trạc cây bắt đầu run run Cả một khối trắng đục của nó trở nên lúc tỏ lúc mờ Gió rít bắt đầu mạnh hơn Nghe như là tiếng chính hồn ma đang nghiến răng kem kép trên ngọn cây Cả thân cây xoài rung lắc dữ dội theo Cành lá của nó bắt đầu gãy đổ xuống đất Vòng nhì kia càng vui vẻ và chạy loạn hơn nữa Quanh cây xoài Hậu bắt đầu sợ Cậu niệm chú Nhưng Hậu biết có thứ gì đó đang biến chuyển trong cái ác linh kia mà cậu không thể kiểm soát được. Hậu định kéo tay lại bỏ chạy đi nhưng không thể. Và rồi một hiện tượng kỳ quái xảy đến. Cả đời theo học pháp của Hậu có thể không bao giờ chứng kiến thấy. Từ trong cái bóng trắng đục to lớn ấy, một ánh vàng nhạt bay lên lơ lửng Cái ánh vàng đó hiện ra hình hài một cô gái mặc áo dài trắng đội nón lá. Đó chắc chắn là hồn phách thật sự của Thắng. Và rồi từ trong người của Lai cũng phát ra một ánh vàng nhạt bay lên. Trong cái ánh nắng vàng nhạt ấy thấp thoáng có một đứa bé trai ba tuổi đang chập chững chạy. Cả hai luồng sáng ấy nhập lại vào nhau rồi tan biến mất lại đổ cục nằm sóng xoài dưới gốc cây hậu lập tức chạy tới đỡ cô trước khi cả một cây xoài cổ thụ ngã bật gốc sáng hôm sau cả gia đình nhà họ võ xôn xao người ta thấy cây xoài già sau một đêm chẳng mưa gió báo cùng gì cả mà lại bật cả gốc rễ nằm ngã trong gọng ngoài sau hè và đặc biệt là dưới lớp đất đó thoang thoáng có một cái xác khô cùng bộ quần áo dính máu cái xác đàn bà bị chôn đã lâu đang trong quá trình phân hủy cả mắt mũi đều bị rễ cây đâm xuyên cô hai thơ chạy ra vườn thấy cảnh đó thì sợ hãi đến ngất xịu ở trên tỉnh người ta bắt đầu cho người xuống điều tra dựa vào bộ quần áo thu được hải chính là thủ phạm tình nghi số một hải bị bắt giam ba ngày sau đó và mặc dù không còn nhân chứng nhưng chính hắn đã khai nhận hết mọi chuyện hóa ra trong ba ngày tạm giam đó hắn không chịu nổi sự ám ảnh bạn cùng phòng giam kể rằng hắn cứ nhìn lên vách tường mà nói là mình đã giết con mình tận ba lần thần chế hại bắt đầu không còn ổn định người ta phát hiện ra hắn đã đâm đầu vào tường tự tử, tử khi mới vừa khai nhận xong tội ác Có một điều mà người ta giấu lại không kể rõ với gia đình rằng chẳng hiểu tình cờ hay hữu ý mà vết máu hại đâm đầu vào tường lại chảy xuống và hiện rõ ràng lên thành hình một cây xoài. Cả bạn cùng phòng giam và quản ngục đều nhìn nhau kinh ngạc. Họ vội dùng bột vôi quét lên để che đi nhưng chuyện đó vẫn được họ đồn đại nhau Đó là báo ứng chưa tan của một kẻ phạm tội đại ác. Còn về phần lại, cô tỉnh dậy sau khi mọi chuyện đã xong. Trong giấc mơ thiêm thiếp ngất đi, lại nhớ mình đã gặp mẹ con thám. Hồn thám hiện ra chân thật, chưa không còn trong hình dáng một con ngạ quỷ. Hồn thám hiện ra cho lại thấy nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu chào lại rồi tan mất. Sau đó lại tỉnh dậy, mọi sự ở nhà cô Hai Thơ đã được định đoạt xong. Cô Hai và bà hội đồng xin được cúng dường cả sản nghiệp để chuộc lại những nghiệp quả của dòng họ. Cả hai người họ đều đã quyết định sẽ vào chùa nương tựa suốt phần đời còn lại. Cô Hai Thơ nguyện hồi hướng để cầu cho hồn hại để trả bớt nghiệp. Lại thở phào nhẹ nhõm khi biết điều ấy. Bởi nếu cứ ôm oán hận, đời đời trả đũa nhau, cả đến chết cũng thành quỷ. Thì biết bao giờ mới dứt được nợ trần. Lại vẫn tiếp tục theo bà tư hành nghề, đỡ đẻ cho những sinh linh chào đời. Nhưng giờ cơ thể cô đã phần nào kiểm soát được. Bởi người đồng hành với cô giờ là hậu. Không còn làm gia nhân, hậu gá nghĩa với lại mỗi ngày hai vợ chồng vợ thì đỡ đẻ chồng thì xem ngày lành tháng tốt và hành đạo giúp đời hậu tặng lại cho lại đạo bùa để giúp hồn vất vưởng không tự ý nhập vào xác lại được nữa ngược lại lại tặng cho hậu một bài học về nhân nghĩa ở đời có những chuyện không phải cứ dùng bùa chú hay tiền bạc để áp chế được bởi người hay ma Họ đều có cái tình, cái nghĩa. Sau chuyện đêm đó ở gốc cây xoài, Hậu càng khâm phục cô gái này, Nên mới quyết định, nên duyên, cùng với lại. Hai người họ sống làm việc tốt, Nguyện đến khi mất cũng để lại phúc đức cho đời. Câu chuyện buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thuận nhé. Để lại bình luận xuống phía dưới, Để tăng lên tương tác cho kênh cũng như nói lên suy nghĩ của tất cả mọi người nha. Sau đó 21 giờ mời mọi người ghé kênh người dẫn đường coi âm à, đón nghe thuận đọc truyện trên kênh người dẫn đường coi âm nữa nhé.